À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là lớp học ở trong mộng thì uh, ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà xử lý được uh, mai Vít thì uh, coi như là lên lại lên kế hoạch để coi như là thâu tóm cái đám hài tặc uh, mà Mà, mà mà có thể thâu tóm được. Ngoài ra thì hắn có gặp một cái nhóm người kỳ lạ nhưng mà không thấy có chuyện gì phát sinh cả. Hắn muốn thông qua lửa cháy uh, Dennis để liên hệ với uh, uh, thuyền trưởng của Dennis là hình như là trung tướng núi băng thì phải. Đấy. Và ở phần trước thì Dennis là ở trong giấc mơ gặp lại thuyền trưởng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem đó là chuyện gì diễn ra. Ở cuối của kỷ thứ tư thì Vương quốc Luen chiếm cứ hòn đảo nhỏ này, nhưng mà trong chiến tranh 20 năm, bọn họ đã chịu nỗi khổ thất bại phải mang đảo Sunia chắp tay mà nhường cho đế quốc phu sặc, tới nay đã hơn 700 năm. Đảo Sunia ở phía tây bắc trách quần đảo Rotet, ngồi thuyền tiếp cận khoảng nửa tháng. Trung tương núi băng Edwin edward tuần trước còn ở phụ cận của đảo Sunia, không có khả năng tuần này đã đến Bayam trừ khi là cô ta biết bay hoặc là mượn dùng linh giới để mà xuyên qua. Cô gái xinh đẹp được Dennis gọi là thuyền trưởng kia, gật gật đầu. Chúng ta vừa mới tiến vào hải vực rốt tật cách bay am một ngàn hải lý. Nói cách khác còn ba bốn ngày nữa mới có thể đến sau. Như vậy mới là bình thường chứ, Dennis tò mò hỏi. Đây là đã vượt qua phạm vi của ác mộng sau, hơn nữa là vượt quá xa. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Trung tướng núi băng Win tiến vào trong phòng, đi về phía cái bàn. Không phải là ác mộng, mà là một loại nghi thức ma pháp bí mật, mượn dùng vật phẩm nào đó, mà cậu lưu lại ở trên thuyền, ở một nơi rất xa, tiến vào trong cảnh mơ của cậu. Nghe thuyền trưởng cẩn thận tỉ mì giang giải Dennis nháy mắt có một cảm giác trở về tàu Golden Dream và bắt đầu đi học. Mình trước đó cũng chưa có nghe nói qua cái loại nghi thức ma pháp này. Cũng đúng thôi, thuyền trưởng nắm giữ rất nhiều ma pháp và vu thuật, kỳ quái và hi hữu. Không ai có thể biết rõ rằng cô ta đến cùng có bao nhiêu trí tức. Cô ta hình như đã từng đề cập qua danh sách của cô ta có tên là bí thuật đạo sư. Hai, nếu lúc trước biết cô ta có loại bí thuật này, mình cũng sẽ không phiền não về vấn đề làm thế nào để mang biến cố của bà em thông báo cho cô ta. Dennis xoay chuyển suy nghĩ, cắt ngang lời miêu tả của Edwin. thuyền trưởng, cô nhận thấy điểm liên lạc ở nơi này xảy ra vấn đề sau. À, đây là một loại bí thuật khác. Edwin tựa hò có khuynh hướng miêu tả chi tiết cụ thể về phương pháp. Dennis thấy thế vội thở dài một tiếng. Đáng thương cho đám người lão Linh. Edwin dừng bước chân đưa lưng về phía cửa sổ, ngắn gọn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này cần phải nói từ chỗ cảng Damia. Dennis tinh thần rung lên, chỉ cảm thấy áp lực đáng kể. Rốt cuộc ở thời khắc này đã đạt được hồi báo. Hắn dùng ngôn ngữ miêu tả quá trình mình có ý đồ mời chào Jackman Sparrow lại phát hiện đối phương là một tên điên và khuếch đại sự bi thảm hắn gặp được trên tàu White Arcade. Hắn dựa theo buổi tối hôm qua mình đã nghĩ sẵn trong đầu từ đầu chứ cuối mang sự quỷ dị và kinh sợ cảng Bensy lại việc sắt thép mái viết, mai vít, mai và vây giết sau đó thì liên thủ với Jackman Sparrow vò ngược và săn bắn toàn bộ kể lại một lần cũng trình bày suy đoán của mình đối với năng lực và bối cảnh của Jackman Sparrow. Cái này bao gồm cả ngọ ngoại đói khát cùng với tổ chức bí ẩn mạnh mẽ sau lưng anh ta. Trong quá trình này hắn tận lực trả lại nguyên dạng chân tướng, chỉ thoáng quách đại sự phát huy tác dụng của bản thân, mang địa vị từ người hầu mà đề cao đến tầng cấp trợ thủ, người hợp tác. Trung tướng nữ băng Edwin vẫn yên lặng lắng nghe không có cắt ngang lời nói của hắn, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn không có ác ý. Hắn? Là Jack Mang Sparrow không có ác ý ư? Dennis vội vàng nói. Thuyền trưởng, mặc kệ thế nào thì hắn vẫn là một tên nguy hiểm. Cô xác định hắn không có ác ý sao? Không xác định. Edwin cực kỳ bình tĩnh đáp lại. Vậy cô vừa rồi... Dennis không khỏi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thuyền trưởng sắp cùng lại với Jack Mang Sparrow rồi, thuộc về cái loại hình mà không cách nào đối thoại bình thường được. Trung tướng nơi băng vẻ mặt không có gì dị thường mà nói. Đó là phỏng đoán và phán đoán của tôi. Dennis dùng tay phải dai dai thái dương, tóm lại lắn rất nguy hiểm. Sau lưng lại có một tổ chức bí ẩn, không biết rõ tình huống. Thuyền trưởng, tôi cho rằng cô không nên mạo hiểm trao đổi với hắn, cho dù hắn công bố là mình có chuyện muốn hỏi. Edwin suy nghĩ rồi mới nói, không cần mạo hiểm. Tôi có thể trao đổi với hắn thông qua cậu. Dennis đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại tò mò chở mong hỏi. Thuyền trưởng, làm như thế nào? Hoặc là nói tôi nên phối hợp với cô như thế nào? Edwin nâng tay phải lên, ở trong cảnh mơ hiện ra một cái giá và một cái bảng đen. Cậu cần phải cử hành nghi thức. Nó được gọi là nghi thức hàng linh, có thể để cho tinh thần của tôi xuyên qua linh giới, bám vào trên thân thể cậu, trực tiếp đối thoại với Jack Mang Sparrow. Ở dưới cấp bán thần, khoảng cách hữu hiệu, không vượt quá 500 hải lý. Nó liên quan đến lý tính và sự trao đổi, Nó thuộc về lĩnh vực của thần trí thức và trí tuệ. Câu phải miêu tả phù hiệu tượng trưng cùng với dấu hiệu ma pháp đối ứng. Ở trong thần bĩ học, đối ứng với thần trí thức cùng trí tuệ chính là lam tinh. Cần phải sử dụng thủy ngân, đồng thau, cỏ huân y, hồ tiêu, bạc hà để làm tài liệu. Lam tinh đối ứng vào thứ bảy. Lam tinh từ 0 giờ cho đến 1 giờ, ngày thứ sáu, 11 giờ đến 12 giờ giữa trưa thứ bảy. Edwin vừa giảng giải vừa viết ra ở trên bảng đen những trọng điểm cần phải ghi nhớ. Dennis theo bản năng ngồi xuống, bày ra tư thái chuyên tâm nghe giảng bài. Nghe xong, hắn bỗng nhiên có một chút cảm giác mờ mịt. Vì sao mình đến nằm mơ cũng phải học tập thế này? Trong phòng ngủ, Glenn đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ hổ nhận ra cái gì đó. Anh ta xoay người rơi giường, nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện Dennis trong phòng khách tùy vẫn đang ngáy, nhưng lại bằng phẳng hơn không ít so với trước. Cái này không phải là biểu hiện quá kỳ quái nhưng đối với loại người có thâm niên đã trải qua rất nhiều sự việc thần bí học như Clint mà nói thì nó đủ độ khác thường. Anh ta thả nhẹ bước chân đi đến cạnh cửa ngăn cách phòng ngủ và phòng khách nắm lấy tay nắm rồi thông thả xoay. Trong im lặng, Clint đi ra khỏi phòng ngủ thấy Dennis nằm trên ghế bảnh đang ngủ xoay xung quanh tất cả vẫn bình thường như trước. Clint yên lặng mở ra linh thị kiểm tra lửa cháy nhưng lại không phát hiện là có vấn đề gì. Vô luận là màu sắc khí tràng hay biến hóa cảm xúc, đối phương đều không có chút dị thường, nó nằm trong phạm vi hợp lý. Nhìn một hồi lên hơi nhíu mẩy đưa tay lái, lấy ra một lá phù, chú bằng bạc, phù chú cảnh trong mơ, cảnh trong mơ. Dennis mặt đầy đau khổ, học tập nghi thức hàng linh, không chút nghi ngờ, thuyền trưởng trước mặt là người khác nguy trang, phong cách và đam mê kiểu như vậy thì không ai có thể giả trang được. Ở lúc này hắn nghe thấy âm thanh của khóa chuyển động. Theo bản năng Dennis quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Chỉ thấy khe cửa đó càng lúc càng lớn. Jack Mang Sparrow trên người chỉ mặc có cái sơ mi màu trắng mặt không chút thay đổi đi ra. Anh! Sao anh lại ra đây? Dennis đột nhiên đứng lên kinh ngạc thốt ra. Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, lắp bắp nói Cái này! Cái này là cảnh trong mơ của tôi mà. Jack Mang Sparrow Người này nói xuất hiện liền xuất hiện. Lên một tay Cắm ở trong cái túi quần dài màu sậm, vừa đi về phía cô gái đang đưa lưng về phía cửa sổ, vừa trầm thấp đắp lại. Một lá phủ chú. Tiếp theo, anh nhìn thẳng vào cô gái kia, gần như khẳng định mà hỏi ngược lại. Edwin Edward xong các ăn mặc này có chút kỳ quái, vừa không giống nhà mạo hiểm, lại càng không giống hải tặc. Có chút cùng loại với cái kiểu phụ nữ mà có chút sự nghiệp, rồi độc lập có thể nuôi sống bản thân quần áo phong cách cùng với loại hình như là từ entit chuyển tới klin thoáng có chút không thích ứng mà suy nghĩ edwin nhẹ gật đầu cũng hỏi ngược lại jack măng sparrow sao đúng vậy chào buổi chiều cô gái klin lộ ra ý cười lấy tay ấn ngực mà cúi chào edwin cũng gật đầu đáp lại chào buổi chiều klin duy trì hình tượng không hề mở miệng chờ đối phương chủ động hỏi mục đích của mình anh nhìn edwin edwin cũng nhìn anh Cảnh trong mơ bỗng nhiên xuất hiện vài phút trầm tĩnh. Dennis, khi thì nhìn bên phải, khi thì nhìn sang trái, không hiểu sao cảm thấy tất cả những cái này có khả năng thực sự chỉ là một giấc mộng. Dennis không thể chịu đựng được cái loại trường hợp này cho nên quyết định phải làm cái gì đó. Hắn hò khan hai tiếng, nói với trung tướng núi băng. Thuyền trưởng, Ngài Jack băng Sparrow có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cô. Hồ, lên lặng yên thở ra một hơi, lại rằng có nữa thì hình tượng sẽ sụp đổ mất. Edwin hơi gật đầu với động tác rất nhẹ, nhìn Clint mà nói. Ngài Sparrow, anh có nhận qua giáo dục chưa? Cái này có vấn đề gì à? Và mặt Clint không thay đổi. Lạnh nhạt đáp lại, tốt nghiệp đại học. À, Dennis ngạc nhiên nhìn về phía mang Sparrow, không thể tin được nhà mạo hiểm điên cuồng, gá thợ săn tiền thưởng này, lại có thể là đã học qua đại học mà còn tốt nghiệp nữa. Hắn hoàn toàn không có biện pháp mang điện phủ trí thức đại học liên hệ cùng một chỗ với Sparrow. Trừ phi đại học thợ săn hay là học viện sát thủ hoặc là đại học chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những kẻ điên hoặc người bị bệnh tâm thần nên nít nhịn không được mà lầm bầm. Edwin không thấy có gì dị thường tiếp tục hỏi nắm giữ ngôn ngữ nào. Lên nhịn xuống xúc động nhíu mày nói tiếng người khổng lồ tiếng tình linh, tiếng cự lông tiếng hềm mết cỏ, tiếng hềm mết tiếng cỏ phu sặc, tiếng ruan Edwin ở một tiếng. Có hiểu biết đối với các lĩnh vực thần bí học không? Trong lúc hốt hoảng lên tựa hồ như trở về lại cái thời điểm nhập học ở tiểu học kiếp trước, bởi vì hơi thiếu một ít tuổi nhìn bị thầy giáo hỏi một loạt các vấn đề, cái gì mà nắm giữ được bao nhiêu chữ cái, cái gì mà học giải toán bốn phép tính hay chưa, cái gì mà có nhận biết chữ cái tiếng Anh hay không, cái gì mà có thể nhớ được bao nhiêu bài thơ đường bình tĩnh, người hiện tại là Jack mang Sparrow. lên mặt không chút đổi sắc mà nói, tinh thông. Edwin suy nghĩ 2 giây, tốc độ nói không nhanh không chậm mà giải thích. Tôi phải kết hợp trình độ tri thức của anh đến để suy xét, trả lời vấn đề như thế nào, thuận tiện để anh lý giải tương đối thoải mái một chút. Cái này, lên nghe vậy quả thực là bị sốc, chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này hoàn toàn không giống như một nhà mạo hiểm, kiêm chức hải tạc Căn bản chính là một vị giáo sư về mặt lạnh như băng nhưng mà thái độ thì lại hòa ái, hướng dẫn học trò từng bước. Nghĩ đến quỷ hút máu, mỗi ngày chạy tới giáo đường của mẫu thần đại địa thì anh ta lại bình tĩnh lại. Đây là vị tướng quân hải tạc đầu tiên mà mình chính thức nhận biết, quả nhiên là đặc sắc. Lên âm thầm cảm khái một câu rồi mở miệng. Vấn đề thứ nhất địa điểm sinh vật phi phạm thường lui tới trên biển lớn. Rất dễ thấy. Anh không có trực tiếp hỏi tin tức về Mỹ nhân ngư Miễn cho bị trung tướng băng nhìn ra mục đích chân thật của mình, từ đó mà dẫn đến những ngoài ý muốn không cần thiết. Edwin ngẫm nghĩ, tùy tay, làu làu nghi thức hẳng linh trên tấm bảng đen rồi liên tục viết ra. Xuất phát từ đảo Sunia, hướng vào tuyến hàng hải nơi này đi 1.200 hải lý, sẽ xâm nhập vào hải vực mà nhân loại chưa có chính thức thăm dò. Ở nơi đó có sinh sống một bộ nền lạc Naga, chúng nó vẫn tận sức cho sự tìm kiếm thành phố dưới đáy biển phong ấn ma quái mạnh mẽ như lời đồn đó là đối tượng mà chúng tín ngưỡng edwin giảng giải từng cái một một bộ phận là do bản thân cô ở trên đường truy tìm bảo tàng phát hiện ra một bộ phận thì nó là trí thức được trao đổi cùng với những lời đồn có liên quan cô phải một hồi mới đại khái nói xong nhưng để cho klên uể oải là trừ bỏ hài vực ở sườn đông của quần đảo ca những nơi còn lại đều không có truyền thuyết về mỹ nhân ngư Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại nói vấn đề thứ hai. Cô có biết biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phạm không? Anh không che giấu bản thân biết chuyện đặc tính phi phạm. Edwin lần đầu tiên xuất hiện ánh mắt chớp động tựa như một lần nữa nhìn nhận lại Mang Sparrow. Cô lắc đầu, không biết nhưng mà tôi có một thiết tưởng mượn dùng lực lượng manh mẽ từ bên ngoài mang đặc tính phi phạm bị ô nhiễm hoàn toàn đánh cho vỡ nát trở lại thành những điểm sáng nhỏ bé nhất như vậy thì vô luận là ô nhiễm hay nguyền rùa đều bởi vì mất đi vật dẫn mà phát tán ra ngoài hoặc là nhanh chóng hoặc là thông thả mà biến mất mà bị đặc tính vi phạm vỡ nát thì sẽ căn cứ vào tính chất đặc biệt nào đó của bản thân nó từng chút, từng chút một lại tụ hợp thành hình đáng tiếc là có thể làm được loại chuyện này thì chỉ có chư thần nếu nhanh được vị tiếc chut thần linh nào đó chiếu cố thì có thể thử lấy lòng kính dâng đủ tế phẩm để khẩn cầu đáp lại định luật đặc tính vi phạm tụ họp sau lên trong lòng bổ sung cái mà edwin cố ý không đề cập tới lúc đó anh không thể không cảm khái là vị trung tướng núi băng thuyền trưởng của tàu golden dream này tri thức về thần bí học cực kỳ uyên bác không kém hơn so với mình người đã xem qua rất nhiều nhật ký của russell lại trải qua các sự việc và hiểu biết được không ít bí văn lời đồn trung tướng núi băng có thể phục chế hoặc mô phỏng lại năng lực phi phạm của đối thủ từng sử dụng qua trước mặt cô ta, cái đó thực sự tương tự với cái nhẫn 2081 của ngài Isengard Stanson. Glen phát tán suy nghĩ, nhưng lại bị chính anh kéo ngược trở lại, giống như đang suy xét vấn đề gì đó mà gật đầu. Tôi tán đồng giả thiết này. Thật đáng tiếc là không có thực tiễn, chỉ có thể là thiết tưởng. Edwin hiếm thấy sử dụng từ ngữ biểu đạt cảm xúc. Dennis vẫn lắng nghe lúc này khuôn mặt đã giãn ra, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu bọn họ đang nói cái quỷ quái gì vậy bọn họ đang thảo luận về cái gì vì sao mình mỗi một từ thì đều biết nhưng mà tổ hợp lại thì lại không rõ ràng nó có ý tứ gì đặc tính phi phạm là cái gì vỡ nát là tình huống gì tụ họp đại biểu cái gì Dennis nhìn trái ngó phải mà hai mắt chẳng ngập mở mịt lúc này Glenn đưa ra vấn đề thứ ba nơi nào có án linh xa xưa anh ta chỉ nói ra loại quái vật bởi vì tài liệu ứng đối rõ ràng cũng có thể dùng ở lĩnh vực tử linh sẽ không bại lộ bí mật danh sách của bản thân. Edwin liếc mắt nhìn Dennis một cái rồi nói: "Tôi sẽ giúp anh lưu ý. Nếu anh muốn tham gia tụ hội người phi phạm Bayam, thì cậu ta có biết một ít có thể đưa anh ta anh có thể đưa anh đi. Không tạ Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái." Lên bổ sung: "Cô có biết nơi nào có người có thể lợi dụng tài liệu phi phạm hoặc đặc tính phi phạm để chế tác ra vật phẩm thần kỳ hay không?" Từng gặp qua trong tụ hội, nhưng sau đó hắn không xuất hiện nữa. Edwin thản nhiên hỏi đáp, tôi nắm giữ trí thức tương ứng có thể thử mô phỏng, nhưng khó mà bảo chứng xác suất thành công. Ha <cười> vậy thì mình vẫn phải chờ một chút, nên không lằng nhằng ở đề tài này mà chuyển hỏi, cô biết được bao nhiêu về chìa khóa tử thân? Không biết. Trong tay Edwin bỗng hiện ra một chiếc chìa khóa bằng sắt màu đen, nó lớn bằng một cây thất huyền cầm, hình dạng và cấu tạo xa xưa, màu sắc ám trầm. Vì tướng quân hải tạc ôm di vật từ trong tàu đắm này nói. Nếu như anh nói là cái chìa khóa này, tôi có thể khẳng định nó cho anh biết, nó thuộc về người khổng lồ. Lên nhìn nit thì thủ trưởng của cô nói cho tôi biết, nó cũng có khả năng thuộc về Cự Long hoặc Ma Lang. Đây là suy đoán sớm nhất, tôi gần đây đã tìm được một chút văn hiến lịch sử kết hợp với vật phẩm khác trên tàu, bước đầu có đáp án xác định. Edwin tuyệt đối không bực bội, tràn ngập vẻ kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt thì luôn lãnh đạm. Đen nút rút cuộc tìm về được cảm giác tồn tại của chủ nhân, của cảnh mơ, tò mò hỏi. Thuyền trưởng, thực sự là người khổng lồ sao? Ờ, Edwin đưa ra câu trả lời khẳng định. Văn hiến nọ thể hiện, ở kỳ thứ tư có rất nhiều người khổng lồ sinh sống. Một bộ phận đổi sang tin chiến thần, còn một bộ phận thì phân tán ở các nơi, trở thành mục tiêu cho nhân loại săn bắn. Một bộ lạc trong đó tạo ra một chiếc thuyền với đồ rời bến để tìm kiếm vương đình người khổng lồ đã thất lạc, nhưng từ đó về sau không trở về nữa. Chúng ta phát hiện bộ vật phẩm bên trong con tàu đắm cực kỳ tương tự với cổ vật mà bọn họ lưu lại ở điểm định cư nguyên bản. Cho nên, chúng ta có đủ lý do để tin rằng các chìa khóa này thuộc về người khổng lồ, hơn nữa rất có khả năng chỉ thẳng hướng vương đình đã thất lạc của bọn họ ở trước đại tai biến. Vương đình người khổng lồ sau Mặt trời Nói là nó cách thành bạch ngân của bọn họ không xa Lên không mở miệng mà yên lặng nghe Trung tướng đưa băng miêu tả Không thể không nói thành bạch ngân Cùng nơi thần bỏ rơi là thứ mà lĩnh vực trí thức của mình Hoàn toàn hơn hẳn những người phi phạm khác Ờ, ngay cả là bảy vị chính thần ở trước mặt mình thì cũng không tìm thấy nơi đó Khó có thể biết rõ ràng tình huống cụ thể Về điểm này thì mình mạnh hơn so với bọn họ lên nửa đắc ý nửa tự diễu thẩm nghĩ rồi trầm giọng mở miệng nếu như tôi trả giá đủ cô có nguyện ý bán cái chìa khóa này không đương nhiên trừ phi là tôi thu được manh mối khác về vương đỉnh người khổng lồ edwin vẫn dùng tốc độ không nhanh không chậm mà nói tốt lắm nếu một ngày nào đó hội tarot tổ chức đoàn thăm dò vương đỉnh người khổng lồ thì mình sẽ mua cái chìa khóa này lên vốn định nói một vấn đề cuối cùng bông nhiên nhớ lại bốn nhà mạo hiểm mà mình gặp được trước đó Anh mượn dùng lực lượng của phù chú cảnh mơ thể hiện ra cô gái có đôi mắt màu xám xanh, mặc sơ mi của Nam cùng với ba đồng bọn của cô ta. Cô biết bọn họ không? Edwin nhìn thoáng qua hầu như không hề có quá trình hồi tưởng mà nói. Laticia Dorella, một nhà mạo hiểm kiêm nhà khảo cổ học. Lời đồn cô ta là thành viên của hội khổ tumo hoặc là Yếu tố Bình Minh. Hội khổ tumo tổ chức xa xưa tiến ngưỡng hiển giả ẩn nấp Quả nhiên không phải là vì tiền tài, mục đích khẳng định là một thứ gì đó trong thần miếu bỏ hoang. Liên thuận miệng hỏi, cô có hiểu biết gì đối với yếu tố bình minh hay không? Tổ chức thần bí này cùng loại với hội tâm lý luyện kim sinh ra cũng chừng một hai trăm năm, hôn hợp các yếu tố của các lưu phái thần bí học. Có một bộ lý luận thuộc về bản thân, thành viên đều am hiểu thi pháp và nắm giữ các vu thuật xa xưa. Edwin mím môi nói, Bọn họ luôn đối kháng với hội khổ tumo Lời đồn là trưởng nữ Của đại đế Rousseau Là Benade Gustavo Thành lập ra Thủ lĩnh yếu tố bình minh lại là Benade Sau Lời tiên đoán của Jacques to là chuẩn con mẹ nó rồi Cái này thực sự Xem như là một nhân vật lớn của thế giới siêu phàm Trong lòng Klein có chút giật mình Lại có chút thổn thức Anh ta nhịn xuống xúc động thở dài Nhìn về phía trung tướng nư băng Edwin bình thản mở miệng Một vấn đề cuối cùng, chờ cô gái xinh đẹp cùng với lửa trái đen nít mang lực chú ý lại đặt trên người mình, khóa miệng anh nhếch lên từng chút một, có hứng thú hợp tác hay không? Hợp tác cái gì? Edwin hỏi ngược lại, nụ cười trên mặt của Glenn càng ngày càng đậm, có chút hương vị điên cuồng, săn bắt thượng tướng máu. Cái, cái gì? Săn bắt thượng tướng máu? Đen thiếu chút nữa là lưng tay phải lên ngoáy lỗ tai của mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là mình nghe nhầm cụ nó rồi. Nhưng nu cười giấu giếm sự điên cuồng của Jack Mang Sparrow, thuyền trường nhà mình thì hơi động mỉ mắt một cách dị thường, đều đang nhắc nhở hắn, lời nói vừa rồi là chân thật. Jack Mang Sparrow, cái đồ điên này, thật đúng là dám nghĩ. Đây là một trong bảy đại tướng quân của hải tặc, cũng không phải là cái loại nhân vật như là sát thép mai viết có thể so sánh. Đồng tử của Dennis Co rụt lại, trong lòng gần như đang hò hét, không đề cập tới bản thân thượng tương máu xenô mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ là đám hải tạc này ở dưới tay hắn, đủ để cho người ta nghe thấy mà kinh sợ rồi. Tài công chính phó thứ ba, cùng với thuyền trưởng của các thuyền, mỗi người đều có thể phân tách ra, trở thành nhà lãnh đạo độc lập của một đoàn hải tạc cỡ lớn. tổng à, Tổ hợp mà sát thép Mai Vít mang tới bay em ở trong đoàn hải tạc máu, thực sự là có không ít, Lúc trước, trung tướng gió lốc Gilingut im lặng mất đi như một con chó hoang ở Bách Lung, chủ yếu là vì hắn không có ở trong đoàn hài tạc quán, mà thượng tướng máu Xenon thì khác. Rất ít khi hắn rời khỏi kỳ hạm của mình, rất ít khi thoát ly sự vây quanh của thủ hạ. Cho dù thực lực bản thân Xenon cũng cực kỳ đáng sợ, hắn vừa thân bí lại quỷ dị là một trong mấy cường giả trên biển lớn rất gần với Tứ Vương. Chẳng sợ là thuyền trưởng thì cũng không dám nói là lợi hại hơn so với hắn. Cái đồ điên này lá gan quả nhân, vực quá tưởng tượng của mình. Không, hắn căn bản chả biết sợ hãi là gì. Một vị tướng quân hải tạc tử vong và thay đổi tuyệt đối sẽ là chuyện chấn động cả năm biển. Trong lòng của Dennis chuyển qua nhien vuot qua ý tưởng, cuối cùng lại bình tĩnh xuống một cách kỳ dị. <cười> Cái này là vì hắn nghĩ đến bản thân của Jacques Mang Sparrow là một cương giả, ngang cấp với bảy tướng quân, hơn nữa sau lưng có khả năng còn có tổ chức khủng bố bí ẩn. Trung tướng nơi băng, Edwin im lặng vài giây rồi nói Anh có biết học phái hoa hồng không? Tôi không chỉ biết Mà từng giết người của bọn hắn Đoạt vật phẩm thân kỳ của bọn hắn Chờ một chút Tại sao mình lại miêu tả bản thân thành ra xấu xa như vậy chứ? Lên thu liễm nữ cười Bất động thành sắc nói Tôi từng săn bắn thành viên của bọn họ Edwin lại lặng lẽ xuống Dennis ở bên cạnh lại có các suy nghĩ Bọn họ đang nói cái gì vậy? Học phái hoa hồng là cái gì? Mình đang là ai? Mình đang ở đâu? Đây là cảnh trong mơ của ai vậy chứ? Sau khi im lặng ngắn ngủi, trung tướng nước băng Edwin nói. Sau bùng nổ đại chiến với đoàn hải tạc trung tướng hoàng hôn, hàm đội của Shannon đã mất đi tung tích. Trước mắt không có ai biết họ ở nơi nào phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây là đáp ứng rồi sau, lên lại lộ ra nụ cười. Tôi cũng không thiếu cái này. Nên liên lạc với các người thế nào? Edwin nghiêng đầu về phía Dennis. Hắn biết cách liên lạc. Tôi Nghĩ thức hạng linh ư? Chào một chút, thuyền trưởng. Ý của cô là tôi trong khoảng thời gian này phải đi theo cái đổ điên rắc măng Sparrow này sau Không. Ai cũng không biết người này sẽ nổi điên vào lúc nào. Dennis thông minh đột xuất cuống quyết mở miệng. Thuyền trưởng, tôi đã rời khỏi tàu Golden Dream lâu rồi. Mất nhiều chương trình học rồi. Tôi rất muốn quay về. Hắn cố gắng làm cho ánh mắt của bản thân lộ vẻ chân thành cùng chăn đây khát cầu đối với tri thức. Tôi cho rằng có thể đổi người khác, ví dụ như lá sắt Hay là thùng nước chẳng hạn. Hắn còn chưa dứt lời thì Edwin đột nhiên nâng tay phải lên dây dây lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu. Vẹ mặt không cảm xúc mà nói. Cậu đang nói cái gì? Tôi không nghe được. Thuật báo mộng Russell đã tiếp cận cực hạn. Vị trung tướng hải tạc này khẽ động làn váy lui về sau một biếc. Rồi bóng người nhanh chóng nhạt đi, hóa thành những điểm sáng vụn vặt. Lời nói tiếp theo của Dennis nghẹn ở trong cộ họng tay phải đang quơ quơ ra với ý đồ như bắt lấy cái gì đó, nhưng lại vô lực hạ xuống. Thuật báo mộng Rousseau xong Cảm giác tồn tại của đại đế ở trong trí chức thần bí học cũng rất mạnh nha. Trung tướng nữ băng tên đầy đủ là Edwin Edward. Edward. Cái này không phải là một trong các họ của bốn vị kỵ sĩ thiên khải của đại đế đó xong Là hậu duệ à? Nhưng mà giọng điệu Trung tướng nữ băng biểu hiện ra thì cô ta cũng không quen thuộc với trưởng nữ của đại đế là Bernadette, thậm chí còn không quên biết lẫn nhau. Lên nhìn Dennis vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, cởi nhẹ một tiếng. Có lẽ sẽ có một ngày tôi gọi cậu là ngày 10.000 bảng. Dennis sợ tới mức là đứng thẳng người lên, sau đó thấy bóng dáng của Jack Bang Sparrow trực tiếp biến mất trong cảnh mơ của mình. Nếu mình chỉ có danh sách 7, mà lại có tiền trao thưởng 7-8.000 bảng, vậy thì vô luận đi đến nơi nào sẽ đều trở thành mục tiêu cho người ta nhắm vào. Dennis dừng lại ở trong mộng, Càng nghĩ càng đau đầu. Thời điểm chặng vạn, Dennis nhìn măng Sparrow ăn mặc theo kiểu dân bản xứ nói, hôm nay chúng ta cần đi gặp là thế lực bản địa, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được một chút thứ tốt. Ha <cười> Bọn họ đối với tài liệu phi phạm, lương thực và vũ khí đều có nhu cầu không nhỏ. Nói thế cái này, Dennis cao thấp đánh giá măng Sparrow vài lần, khó tìm được sự ưu thế trên tâm lý lại cười nói. Khu vực của bọn họ tất cả đều là người địa phương ngay cả hỗn huyết cũng rất ít. Ăn mặc thì có chút dị thường, nhưng sẽ bị phát hiện. Anh mang quần ống rộng, với jacket nâu hoàn hảo, nhưng bên trong không thể là áo sơ mi. Người địa phương chân chính họ đều mặc áo talaba, cùng loại với áo thủy thủ, nhưng màu sắc thì là toàn màu lam hoặc màu trắng. Bọn họ cũng không đổi mũ lưới chai, mang khăn trùm đầu, hoặc là không mang cái gì cả. Còn nữa, diện mạo rõ ràng là người ruen này của anh, ở nơi đó sẽ gặp phải sự bài xích và đối địch cực kỳ nghiêm trọng tựa như một con sói mà lại đi trả trộn vào đàn dây vậy, hoàn toàn không thể tra giấu đan de tồn tại của che giau thân. Ấn còn than hắn dứt lời đã thấy Jack Mang Sparrow nghiêng đầu lại, liếc nhìn mình một cái, ngũ quan khắc sâu nhanh chóng nhu hòa, làn da trắng nhái mắt nhẫn lên màu đồng cổ. Thời gian chỉ một trước mắt, cả người đã biến thành dân bản xứ, không có gì đặc sắc, không có gì phải nghi ngờ. Dennis trợt ngạn lời, vài giây sau mới lan da trang nhay như không chi mot chop mat việc gì cười gượng nói, dennis chot ngan loi cũng vậy, phải làm tốt nguy trang. Nguy trang của cậu À Quên lấy xuống mũ lưới chai ngồi trên ghế Thế lực bản địa nào Thế mà lại thu mua cả tài liệu phi phạm Lương thực và vũ khí Khục Đơn giản mà nói thì chính là quân phản kháng Dennis đột nhiên không xác định là Jack mang Sparrow này có liên hệ tới mức độ nào Với chính phủ của Rowan hay không Trong lòng lên ngẩn ra một giây Quân phản kháng ư Dennis xấu hổ cười nói Thì chính là muốn độc lập đó Cái đám người địa phương quản lý sự vụ bản địa, đài bàn doanh của bọn họ sâu trong rừng, ở trên biển lớn, có sự hợp tác với rất nhiều hải tặc, nhà mạo hiểm. Đương nhiên, sau lưng ủng hộ bọn họ, chủ yếu vẫn là người phu sặc, người antit, thường xuyên có hàng giáo sĩ, rồi chiến thần, rồi mặt trời, lén lút chạy sang bên này. Bayam không phải là quá bình tĩnh, rời khỏi vương quốc đi lên trên biển, Glenn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thế cục quốc tế. Cái này không phải là xem báo giấy mà biết được chiến tranh. phát sinh ở Đông Bairon có thể so sánh được. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, không có phản đối việc đi gặp thế lực bản địa kia. Ra khỏi khách sạn lên ở dưới, Dennis đã bồi đen gương mặt dẫn dắt xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, đi về hướng Đông Nam. Sau khi rời khỏi phạm vi của thành khẳng khái, thì bọn họ tiến vào một mảng kiến trúc với phong cách rất lạ. Nhà nơi này được cọc gỗ nâng đỡ, tầng dưới trống rỗng, có kiến trúc ba bốn tầng, từ những cái lầu nhỏ theo kiểu ruen phát triển thành. Chúng cách nhau bởi những con đường hẹp mà dơ bẩn. Hai biên có một lượng lớn quán xá, buôn bán đủ các loại đổ trang sức, bông tay vòng tay làm bằng đá, trong đó số lượng lấy màu đỏ tươi sáng và màu sắc rực rỡ là nhiều nhất. Thực sự là một đám người có thẩm mỹ kỳ quái, đặc biệt thích màu sắc tươi sáng, giống như là rắn độc trong rừng rậm vậy. Đèn nhỏ giọng thì thầm một câu người ăn tít các cậu cũng chẳng tốt gì hơn đâu sùng bái màu vàng, sùng bái cái cảm giác xa hoa và tinh xảo có hương vị nhà giàu mới nổi khó mà diễn tả bằng lời lên lẩm bẩm lướt qua từng dân bản xứ có màu da sậm gay go quắt queo xuyên qua từng ngõ nhỏ có những nơi phơi quần áo thì trước mắt bọn họ đột nhiên rộng mở trong sáng bày ra một cái quảng trường không tính là quá lớn trên quảng trường có một đám người địa phương vây quanh áo nước ở trung ương hoặc là quỳ lại hoặc là phủ phục hoặc là thì thào lẩm bẩm hoặc nhỏ giọng sướng ca về mặt thành kính đến chết lạng vừa phát hiện có người tới gần bọn họ bỗng nhiên đứng dậy bối rối chạy vào trong ngõ nhỏ chung quanh toàn bộ cửa sổ lầu hai lầu ba của những căn nhà chung quanh xâm sầm đóng lại từng cái một quang trương trở nên có chút im lặng nhưng linh cảm của lên nói cho anh ta biết có rất nhiều người đang ở sau cửa sổ ở trong ngõ nhỏ sâu trong những góc tối âm u nhìn chăm chú vào hai người xa lạ đột nhiên xâm nhập vào mảng thiên địa này Dennis cúi đầu đe nặng giọng mà nói không cần để ý cái này là bọn họ tự bảo họ hả? lên thể hiện sự nghi hoặc của bản thân Dennis cười một tiếng trước khi bị thực dân hoàn toàn thì dân bàn xứ quần đảo đốt tật vẫn tín ngưỡng hải thần Cavitewa cho rằng thần linh thường lấy hình tượng của rắn biển khổng lồ xuất hiện để thủ hộ cho hòn đảo nhỏ này tránh cho chúng bị động đất và sóng thần nuốt chửng. Hiện tại bên ngoài thì đã thủ tiêu cái loại tín ngưỡng này. Giáo hội gió báo cũng luôn luôn đã kích dị giáo đổ. Ngay cả giáo hội đêm tối và giáo hội hời nước đều không thể mở rộng thế lực ở trong này, chỉ có một vài giáo đường. Nhưng mà trên thực tế thì loại tín ngưỡng mấy trăm hoặc là cả ngàn năm này đâu có dễ dàng tiêu trừ như vậy. Bày am rồi đảo Blue Mountain, hai vực rốt tịch, tat không hề thiếu những tín đổ hải thần. Cho dù một, hai tháng sẽ có một đám người bị bắt Nhận lấy các loại cực hình Thì cũng vô pháp trong thời gian ngắn Xoay chuyển loại tình huống này Chủ cột chủ yếu của quân phản kháng Chính là tín đồ hải thần Tôi thấy ít nhất Phải còn có 100 năm đả kích Thì tín ngưỡng hải thần Mới có thể hoàn toàn biến mất Đương nhiên điều kiện tiên quyết Là không có nhân tố khác quấy nhiễu vào Hải thần Kati Akavitewa Hình tượng là con rắn biển khổng lồ Quên có chút suy nghĩ lắng nghe Đi theo Dennis vào gian nhà bốn tầng Ở phía trước bên phải Dọc theo cầu thang hẹp đi lên tầng cao nhất Thùng thùng Dennis đưa tay trái gõ cửa phòng Ai? Ở bên trong có người trầm thấp hỏi lại Dennis khá cười đáp Người bạn đưa tới rượu ngon và thịt nướng Ở nơi nào? Người bên trong lại hỏi ra một vấn đề kỳ quái Dennis lui ra một bước mà nói Ở trên biển Kẹt Cửa phòng thông thả mở ra Lên nhìn thấy một cánh tay để trần trên cánh tay này có xăm một con rắn biển dữ tợn màu xanh lam đứng ở phía sau cửa là một người nam để trần thân trên trên cánh tay xăm con rắn biển dữ tợn hai hai má bên sườn trước ngực và bụng cũng vẽ những đường vân ngắn màu đỏ ba cái tạo thành một nhóm thực sự là phong vị nước lạ không sợ quá bắt mắt sau ra ngoài sẽ bị cảnh sát bắt đó các người là quân phản kháng hoạt động bí mật cơ mà Lên vừa muốn thu hồi tầm mắt thì lại bị chân mày thô giáp và ánh mắt như động vật máu lạnh của đối phương làm cho suýt chút nữa thì nhíu mày. Đã giết rất nhiều người. Klen bằng và trực giác linh tính đưa ra phán đoán thô sơ giản lược về đối phương. Thẳng thắn mà nói thì bởi vì thân phận và nhận thức đời trước nên anh đối với người lên bang va truc giac linh tinh kháng thực dân thống trị ban đầu có sự đồng cảm rất lớn không hề có cảm giác của người Ruen, nhưng sau khi nghe nói đối phương Hầu như trùng điệp với tín đổ hải thần Cavitewa Trong lòng phần lớn Lại biến thành sự đề phòng và bài xích Cái này cũng không phải nói Lán tin kỳ thị tín ngưỡng Người bản địa Mà theo hắn hiểu biết thì tín ngưỡng Truyền thống toàn bộ hòn đảo nhỏ thực dân này Đều dừng lại ở cái giai đoạn Hiến tế nguyên thủy Tôn trọng huyết thực Tôn trọng việc tế sống người Ở trạng thái còn tương đối mông muội Mặt khác lấy kinh nghiệm của đại đế Và chính bản thân mình Bản chất siêu phàm của thế giới này nó kèm theo yếu tố điên cuồng và vặn vẹo. Thần linh còn bị vây ở cái khâu hiến tế nguyên thủy thì cơ bản không có khả năng đối kháng với xu hướng này. Phong cách có thể nghĩ tới. lên không nói gì mà đi theo Dennis vào phòng. Edmonton, là ai tới vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng từ gần cửa sổ truyền tới. Người nam có hình xăm vừa đóng cửa vừa nói. Bọn họ làm ngụy trang. Lúc này lên đã mang tình huống trong phòng thu và tầm mắt có sự nắm giữ bước đầu. Phòng khách không lớn, chỉ có một cái tủ, một cái bàn và mấy cái ghế dựa, trông có vẻ chật trội. phía bên phải quay cánh cửa, đi thông tới nơi nghi ngờ là phòng ngủ. Bên trái là nhà bếp, chỉ dùng tủ để ngăn tách ra. Về phần nhà vệ sinh, không thể nghi ngờ là không có. Thời điểm lên lên lầu đã phát hiện, ở góc của thang lầu mỗi tầng sẽ có nhà vệ sinh công cộng. Hương vị đã lâu không được tẩy rửa, tràn ra, thúc giục người ta phải nhanh tiến vào phòng. Phía trước nhất có cánh cửa sổ, có hai cây tre chống khách hoặc đứng học ngồi 4-5 người nam đều là người địa phương có màu da sậm, tóc đen xoăn. Bọn họ khoác áo, tà là bà, màu lam đậm, ở bên ngoài da lộ ra, hoặc ít hoặc nhiều những vẹt màu đỏ. Về phần hình xăm con rắn biển thì bởi vì năm người nam nguoi áo ngăn trở cho nên Glenn không có nhìn ra là có hay không. Bọn họ Có thắt lưng mang súng ngắn, có người vác súng săn màu nâu, thậm chí là lưng mang theo bà lô sắt thép có màu xám trắng, cầm súng trưởng hơi nước cao áp vừa to vừa dài, hình thành một trạng thái gọi là bán bào vây đối với Dennis và Glenn, những vị khách lạ mới tiến vào. Người vừa rồi hỏi là một nam tử ngồi trên chiếc xe lăn bằng sắt chừng khoảng 40 tuổi, đắp chăn ở trên đầu gối, trên người khoác một chiếc áo jacket đá cũ. Ông ta chọc đầu, đè râu dọc hai bên má, đôi mắt màu nâu sậm, cảm xúc nội liễm, giống như không có dao động. Ông ta nhìn khách đến chậm rãi lộ ra nụ cười, lửa cháy. Đen nít ngẩn ra một chút rồi mạnh mẽ cười nói, khải rát, nhãn lực của ông thật không tệ. Cứt chó, kỹ thuật hóa trang của mình lại kém đến như vậy sao? Hắn không muốn chấp, dặn, à, chấp nhận mà giống lên một câu ở trong lòng. Caius không để ý tới sự cà ngợi tuyệt đối không chân thành này của lửa cháy mà chuyển sang cười nói. Nghe nói là cậu giết sắt thép và bụi gai màu máu. Bằng không thì bọn họ sao lại chết chứ? Dennis không chút dò dự hỏi ngược lại. Caius híp mắt lại, ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người Klein, Có khuôn mặt không có chút đặc sắc nào cả. Hắn biết rõ chỉ dựa vào lửa cháy Dennis thì đừng nói là sắt thép mài vít, ngay cả bụi gai màu máu hằn lì cũng rất khó mà giết chết. Đối phương có thể thành công theo lời đồn là được một nhà mạo hiểm mạnh mẽ và thợ săn tiền thưởng lão luyện trợ giúp. Chính là người bên cạnh hắn đây sau. Cái rắt nhìn chăm chú vào mắt, lên lại không phát hiện thấy có chút cẩn trương lo lắng hay cảnh giác nào. Đôi mắt nọ giống như hải dương thâm thúy. Rất có thể. Ít nhất là mạnh hơn so với lửa cháy. Ông ta đưa ánh mắt với đám người của Edmerton âm thầm đề cao đề phòng. Các cậu tới làm gì? Carat cũng không dây dừa chủ đề này. Dennis dựa thắp bản lăng, liếc mắt nhìn Clint một cái, sau khi thấy gật đầu khẳng định lên hồi đáp muốn xem các người có thứ gì tốt. Carat chỉ lên trên bàn mà nói, đều ở trên đó. Nơi đó có bảy không ít những thứ tạo hình kỳ lạ, bao gồm từ cái còi làm từ xương, một cái càn túi đơn giản thô giáp, phiên lá màu đen, tàng đá còn lây dính máu tươi. Không đợi Clint và Dennis xem kỹ, Carat đã vỗ tay. Tôi có một nhiệm vụ. Nếu các cậu có thể hoàn thành nó thì có thể tự do, lựa chọn một vật phẩm tới đây này, không cần phải trả giá bởi bất cứ thứ gì. Ông ta cười một tiếng rồi bổ sung. Dựa theo định nghĩa của người bên ngoài các cậu thì chúng nó không có thuộc về vật phẩm thần kỳ, nhưng đều có một chút lực lượng siêu tự nhiên, chỉ là sẽ thông thả yếu đi, ở không tính là quá chậm, cho đến khi biến mất. Nhiệm vụ gì? Tuyên Bình tĩnh hỏi, không chút che giấu chuyện Danit chỉ là người đi theo kayres đưa tay vào trong cái chăn ở trên đầu gối lấy ra một sắp giấy màu trắng tìm bọn họ ở đâu nếu có thể trực tiếp bắt lấy thì các cậu sẽ thu được càng nhiều hơn ông ta nâng hai tay lên bắt đầu mở ra một tấm chân dung rất sống động trong đó có cô gái đôi mắt màu xám xanh mặc áo sơ mi nam tính laticia durela lên liếc mắt một cái đã nhận ra người mà quân phản kháng muốn tìm là ai đó là cô gái vừa là nhà khảo cổ học vừa là nhà mạo hiểm còn nghi ngờ là thành viên của hội khổ tu hoặc là yếu tố bình minh mà anh ta vừa gặp tối qua sáng nay còn đi cùng thuyền dennis nhìn kỹ hai giây mơ hồ cảm thấy quen mắt bỗng nhiên hắn hồi tưởng lại đã thấy nó ở nơi nào jack măng sparrow đã thể hiện nó ở trong cảnh mơ của mình hắn buổi chiều mới hỏi thuyền trưởng buổi tối liền gặp sự kiện tương quan cái năng lực sưu tập tình báo này cũng quá trâu bỏ rồi dennis nhịn xuống xúc động không nhìn nhà mạo hiểm điên cuồng bên cạnh Sợ bị đám người cai rát và Hamilton phát hiện ra dị thường Ở phương diện này thì anh vẫn là rất có kinh nghiệm Quân phản kháng tín ngưỡng hải thần Đang tìm Latisia Tín ngưỡng hải thần đã đến quần áo rốt tật Bao gồm cả Simium. Tối qua có rắn xuất hiện Hình tượng hải thần là con rắn biển khổng lồ Tên mang hai chuyện xếp vào cùng một chỗ Rất nhanh đã có phán đoán bước đầu Đám người nhà khoa học Cổ học Latisia Trong rừng rậm nguyên thủy của đảo Simium từ trong thần miếu bị quyền lãng, lấy được một vật phẩm quan trọng có liên quan đến hải thần, vì thế có sự thăm dò tối hôm qua cùng với sự tìm kiếm của quân phản kháng. Lên ngẫm nghĩ rồi hỏi đáp cho câu lệ, tôi sẽ lưu ý. Mình sẽ không loạn nhúng tay vào chuyện liên quan đến tả linh, đương nhiên nếu cần thiết thì mình sẽ cử báo. Anh ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm hai than vi the co su tham do toi hom qua cung voi su tim kiem cua quan phan khang len ngam nghi roi hoi đap cho co le toi se luu y minh se khong loan nhung tay vao chuyen lien quan đen ta linh đuong nhien neu can thiet thi minh se cu bao anh o trong long yen lang bo sung them hai cau Khai Rát gật đầu nói, các cậu trước nhìn xem có thứ gì muốn hay không, Lên đi qua đang muốn vừa chọn lựa vừa hỏi. Trong lòng chợt có cảm ứng theo bản năng nhìn về phía vật phẩm bên phải. Nơi đó có một cây đoạn kiếm dài và nhỏ được làm bằng xương. Nó hơi dài hơn so với cánh tay. Toàn thân màu trắng nhũ có mấy đường vân thâm trầm màu đỏ sậm ở bên trên. Có thể xúc động tới linh cảm của mình. Lên vươn tay phải ra ý đồ cầm lấy cây cốt kiếm bén nhọn trước mặt để cẩn thận kiểm tra một chút. Ngón tay ta vừa đụng tới cây kiếm cốt. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn những tiếng kêu to tuyệt vọng mà đau đớn, chóp mũi, mơ hồ hiện ra từng cỗ mùi tanh tuổi của máu tươi nồng đậm, trước mắt như nhìn thấy từng bóng người hư ảo vặn vẹo, hư thối, rồi bị chất nhảy bao phủ. Cái chán của Glenn đau đớn như bị đâm vào, theo bản năng hắn rụt tay lại. Có chút tả dị, đây không phải vật phẩm đơn giản. Glenn từng trải nghiệm nên càng kinh khủng hơn, nhưng vẻ mặt lại chỉ biến hóa rất nhỏ. Anh ta nhịn xuống xúc động mở ra linh thị, sợ mình sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Chú tới một màn này, Kairat và tuần liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười lên tiếng. Thành cốt kiếm này có thể hút khô máu của kẻ địch, coi như không tệ, muốn nó sau Có chút chủ động, lên hơi nhíu mẩy chợt giãn ra, chậm giọng nói, không, nơi này không có thứ mà tôi muốn. Nếu Kairat không hỏi thì anh tính mua thành cốt kiếm nọ, mang lên sương mù nghiên cứu. Nhưng hành vi chủ động đẩy mạnh tiêu thụ của đối phương làm cho anh ta có chút cảnh giác vì thế lý trí bỏ qua kế hoạch ban đầu. Khai rát giao hai tay vào nhau nó cũng không mắc hay là xem cái khác. Không cần. Đồng tử có rút lại trực tiếp xoay người đi về phía cửa. Dennis trần trừ một chút rồi cũng đuổi theo. Em một tuần trên cánh tay có hình xăm rắn biển lặng lẽ nhìn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa tay ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không có hành động gì. Đó là nhà mạo hiểm mạnh mẽ đã xử lý đám người sắt thép bài vit và bụi gài màu máu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyen o đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.